Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 173 đến 1 Phép khích tướng 1 E Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Đơn gan Đối với huyền lăng phong tràn đầy kích động hưng phấn Chỉ còn thiếu nước đốt pháo chào mừng Thấy vậy huyền lăng thương Cũng là thần sắc lạnh lùng Bạc môi hé mở Mở miệng hỏi, đường yên nhi đảo hôn, ngươi thật cao hứng Huyện Lăng thương mở miệng, ở trong giọng nói thanh âm nhẹ nhàng Lại không che giấu chút nào uy nghiêm và không vui Tuy nhiên giờ phút này, Huyện Lăng Phong đã sớm sướng đến Phát Điên rồi Nơi nào vẫn còn chú ý tới những lời này Nghe vậy, Huyện Lăng Phong lập tức gật đầu như đảo tỏi, mở miệng nói Đó là tự nhiên, nữ nhân kia nếu đào hôn Để đây cũng không cần lấy nàng để đương nhiên vui mừng Huyền Lăng Phong mở miệng, nụ cười trên mặt càng là kích động lóng lánh vô cùng Tuy nhiên, đối với Huyền Lăng Phong tràn đầy kích động hưng phấn Huyền Lăng thương sau khi nghe được lời của hắn Khuôn mặt Tuấn Tú cũng là trầm xuống Lập tức, bạc môi hé mở Lạnh giọng nói Không trách được nàng nói ngươi không hề có trí lớn, không hề có ý thức trách nhiệm. Nam nhân không chịu trách nhiệm giống như ngươi vậy, nàng không gả cho ngươi, hẳn là đúng. Nguyện Lăng Thương vừa lạnh giọng nói, trên mặt lộ vẻ âm bu không vui vẻ. huyền Lăng Phong trong lòng biết huyền Lăng Thương giờ phút này không vui. Thấy vậy, lập tức thu hồi nụ cười trên mặt. Dù sao, từ nhỏ... Thắng hết sức kính trọng đối với Hoàng Hương Giờ phút này Thấy Huyền Lăng Thương sắc mặt âm bu Huyền Lăng Phong trong lòng sinh vài phần khiếp đảm Lại nghe lời nói mới vừa rồi của Huyền Lăng Thương gương mặt thanh tú không khỏi cao lại một cái Mở miệng hỏi Hoàng Hương những lời này đều là nữ nhân kia nói Nàng nói để cái gì Không hề có chí lớn Không hề ý thức trách nhiệm Càng nói Quyền Lăng Phong mày nhú chặt hơn Dù sao Hắn xét nhất nữ nhân kia Giờ phút này Lại biết được nữ nhân kia Dĩ nhiên nói hắn như thế Trong lòng càng thêm không cao hứng Nhìn thấy Quyền Lăng Phong Nhú mi dáng vẻ không vui Quyền Lăng thương tay dài dối ra Liện cầm lấy trên bàn một phong thư Ném về hướng Huyền Lăng Phong Tự mình ngươi đọc Nhìn thấy một phong thư rất dày này Huyền Lăng Phong vừa mở ra trên mặt lập tức tối sầm Đứng ở một bên cạnh Huyền Lăng Phong Thấy vậy đồng nhạc nhạc Mắt nhung không khỏi quét nhanh một lượt Cũng không biết là nên bất đắc dĩ hay là nên buồn cười mới phải Đường yên nhi này thật đúng là không phải nữ nhân bình thường Đang lẩn trốn hôn Nhưng vẫn còn lưu loát để lại một lá thư dài như vậy Hơn nữa Trong nội dung thư Đều là mắng mỏ huyền lăng phong Nguồn cười nhất chính là những gì Đường Yên Nhi miêu tả đều là sự thật Nghĩ đến Huyền lăng phong trong khoảng thời gian ở chung này Đường Yên Nhi thật sự là hiểu rõ thấu đáo đối với tính tình của hắn A liền trong lúc đồng nhạc nhạc bất đắc dĩ lắc đầu buồn cười Sắc mặt của huyền lăng phong cũng là càng phát ra khó coi Sau khi hắn đọc một mạch xem xong lá thư dài hơn 10 trang thân thể càng là kích động bắt đầu run dậy Nhìn ra được huyền lăng phong là bị tức sẵn thành như vậy Cuối cùng lại thấy huyền lăng phong hai tay dùng một lực Xoạt một tiếng lá thư trên tay Toàn bộ bị hắn xé thành những mảnh nhỏ. Trên gương mặt Tuấn Tú kia càng là sự phấn nộ không che giấu chút nào. Nữ nhân xấu xí chết tiệt này lại nói ta không chịu được như thế. Mặt khác cũng được, nàng lại còn nói ta không phải là nam nhân. Chết tiệt, ta có phải là nam nhân hay không chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Huyện Lăng Phong mở miệng trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc hiểu rõ, nếu như chỉ nói huyền lăng phong làm sẵn làm bẩy, ngang ngược kiêu ngạo, có lẽ hắn vẫn còn vinh váo đắc ý đây. Chỉ là đường yên nhi giờ phút này lại nói, hắn không phải là nam nhân, cũng là đánh trú tất cả tử huyệt của nam nhân. Phải biết rằng trừ phi không phải là nam nhân bằng không Bị người khác nói chính mình như thế đều sẽ tức giận Kẻ kêu ngạo như huyền Lăng Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ liền trong thời gian đồng nhạc nhạc nghĩ thế Huyện Lăng Thương ngồi ở nơi này Lại thấy huyền Lăng Phong tức đến phát điên Huyết mâu cũng là lóe ra một phen Lập tức mở miệng nói Chấm cảm giác được nàng nói nhất điểm cũng không sai. Nếu là sự thật, ngươi vì sao tức giận như thế? Một người đàn ông dám làm dám chịu, mới là đại trưởng phu nên có. Hiện tại ngươi làm sai chuyện, cũng không chịu phụ trách. Như vậy là nam nhân sao? Huyền Lăng Thương mở miệng. Những câu nói đánh trúng chỗ hiểm Huyền Lăng Phong. Nghe được mà hai gò má trắng như tuyết kia. Càng là một hồi đỏ, một hồi xanh. Trên gương mặt, lộ vẻ ảng não cùng ngượng ngùng, một câu nói cũng là phản bác không được. Dù sao, Huyền Lăng thương nói là sự thật. Chỉ là, Huyền Lăng Phong vẫn cứ tức giận à. Huyền Lăng Phong nghĩ tới đây, mở miệng ra cũng là nghiến răng nghiến lời nói. Chính là Hoàng Huyên, Điêu Phổ này có thể nhục mạ để như thế, nhưng còn muốn muốn để lấy nàng sao? Nghe được lời này của Thuyền Lăng Phong, Thuyền Lăng Thương cũng là một khắc trầm lặng. Lập tức, mới nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói, nếu như Đường Yên Nhi nói đúng, để không phải một người nam nhân biết phụ trách như vậy, để không cưới nàng cũng được. Thì ra... Nàng biết để như thế, thật không là một người đàn ông Câu nói cuối cùng kia Giọng điệu huyền lăng thương nhẹ nhàng Âm lượng kia như là tự nhiên tự nói Lại vừa vặn truyền vào trong tay huyền lăng phong Nghe vậy, huyền lăng phong trên mặt lập tức xuất hiện một tia buồn mực Cả người phản phất như chú mèo hoang nhỏ bị dấm lên cách đuôi Trực tiếp nhảy dựng lên Hoàng Hương, làm thế nào Hương lại nói như vậy với xe Hảo, tất cả hợp lại nói ta không phải là nam nhân Như vậy, hiện tại ta liền chứng minh cho mọi người thấy Ta là một nam nhân biết phụ trách thật là tốt Là đàn ông đích thực Huyền Lăng Phong mở miệng, giọng nói hùng dũng oai về Khí phách hiên ngang Huyền Lăng thương thấy vậy Huyết mâu đồng lòng người kia hạ xuống Một tia sáng tinh quái chợt lói rồi biến mất Lại để cho đồng nhạc nhạc đứng ở một bên nhìn thấy Thấy vậy Trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái Lập tức Dường như nghĩ đến cái gì Không khỏi hé miệng cười trộm Nàng đang nói Hôm nay huyền lăng thương như thế nào là lạ Thì ra Hắn hiện tại là đang sử dụng phép khích tướng đối với huyền Lăng Phong đây. Đối với huyền Lăng Phong, hiểu rõ nhất vẫn là huyền Lăng Thương. Nếu như trực tiếp mạnh mẽ yêu cầu hắn cưới đường Yên Nhi, huyền Lăng Phong đánh chết cũng không chịu. Hiện nay không thể làm gì khác hơn là dùng phép khích tướng huyền Lăng Thương quả nhiên gian trá A liền tại trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đang cười trộm, không ngờ một đảo ánh mắt nóng rực lại rơi trên người của nàng. Cảm giác được điều này, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng nghi hoạt nước đôi mắt xinh đẹp lên, liền theo ánh mắt nóng rực kia nhìn lại, đối đầu, cũng là ánh mắt sâu ham thẳm động lòng người của Huyền Lăng Thương. Đôi mắt nam nhân đó lúc đầu vừa nhìn Phản phất như hồ nước cực kỳ bình thản Bên trong Lại giấu riêng tinh quan Làm cho người ta không dám xem nhẹ Hơn nữa Để cho đồng nhạc nhạc kinh hãi Cũng là đôi mắt nam nhân lại sắc bén như thế Phản phất dường như có thể nhìn thấu lòng người Thấy vậy Trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái Lập tức liền quý gầm khuôn mặt nhỏ nhắn xuống Trên mặt không dám lại làm ra vẻ nhìn lại hắn Đối với ánh mắt của huyền lăng thương và đồng nhạc nhạc sao tiếp Huyền lăng phong không biết Giờ phút này Hắn chính là đang đắm chìm trong phấn nộ Hiện nay Lại nghe được lời này của Hoàng Hương Hắn lập tức vấu ngực Mở miệng nói Nếu mà điều phổ kia nói để không phải là nam nhân Như vậy để đi tìm nàng Để cho nàng thấy sức huyến rũ của một nam nhân, thờ